Hồng Trinh mến chào quý vị thính giả. Cảm ơn vì quý vị đã lựa chọn kênh của Trinh để nghe truyện vào giờ phút này. À, thưa quý vị, ngày hôm nay thì Trinh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện nhẹ nhàng, lãng mạn hơn so với những bộ truyện tâm lý nặng đô trước đó. Tối ngày hôm nay, Hồng Trinh xin gửi đến quý vị truyện của tác giả Đặng Tú, truyện có tên là Máu Mũ. Ngay bây giờ, không để quý vị đợi đâu, học trí xin mời quý vị cùng đến với tập 1 của bộ truyện Lạc máu mũ. Mùa đông năm 1999, gió lạnh rít qua từng hồi. Qua những tấm vách phá vá chằng chịt. dưới cây lạnh thấu xương của mùa đông, nơi vùng núi hoang sơ này, có một sinh linh đang cố giành giật sự sống. Cố lên con, con không cố gắng đứa bé sẽ chết vì ngát mất. Âm thanh bên trong căn nhà, vang vọng, hòa lẫn vào tiếng gió. Từng giọt mồ hôi người phụ nữ lăn dài, sau những cơn đau thấu trời cuối cùng nụ cười rạng rỡ trên môi bà đỡ cũng tới chúc mừng gia đình là một bé gái ba kg tròn nha, tròn vía trắng xinh nụ cười người phụ nữ rạng rỡ trên khuôn mặt hạnh phúc ấy những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại nơi gò má trắng bệch và đôi môi xám xịt bà đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô bé đôi mắt vẫn lim dim nhắm Sao những tiếng cóc đầu đời công chúa nhỏ lại chìm vào giấc ngủ như linh cảm có chuyện chẳng lành người phụ nữ đeo lên cổ cô con gái mới lọt lòng chiếc giọng cổ và nói con gái có lẽ mẹ không thể bên con được rồi mẹ xin lỗi vì đã không cho con được một hạnh phúc trọn vẹn mẹ mẹ hãy thay con chăm sóc con gái con ngọc mai anh ăn của mẹ nếu có kiếp sau mẹ vẫn muốn được yêu thương và bảo vệ con nói rồi từng giọt máu chạy ướt đẫm sàn nhà thời gian mà người phụ nữ ấy ở lại nơi đây cũng rút ngắn dần đi tiếng sét rạch ngang trời ghe sao lạnh lẽo thê lương hồng tỉnh lại đi con con làm sao thế này hả nhà neo người rồi tỉnh dậy cho mẹ nó mới chào đời thôi mà rồi ai sẽ chăm sóc con của con đây Nó không có bố giờ lại mất mẹ sao Bà đỡ không kiềm nổi nước mắt Đứa bé vẫn chìm trong giấc ngủ Mà chẳng biết rằng Cuộc đời của mình Cũng đầy giông bão Một đời một kiếp rất xa xôi Phải đổi bao nhiêu đau thương Mới tìm được nơi bình yên Nửa đời sau này Mười năm sau Mai ơi Mày có lên rừng lấy củi không Tao có nhưng mà phải làm bài tập xong đã trời chăm thế nhanh lên tao đợi là tiếng của thằng tuấn cả khu không ai chơi với tôi vì nói tôi là đứa không cha khác mẹ tôi nghe bà kể lại mẹ tôi mất nhiều máu khi sinh tôi bỏ tôi lại một mình nhiều đêm khi ngủ say tôi vẫn thấy bà lén nhìn tấm ảnh đen trắng của mẹ tôi dưới ánh trăng hiu hắt từng giọt nước mắt lấp lánh sao mà buồn đến thế tôi hiểu bà thương tôi lắm thương mẹ tôi hẩm hiu mất sớm không chồng mà chữa bởi vậy nên tôi luôn cố gắng học thật giỏi để lo cho bà có cuộc sống tốt nhất dù nơi đây thiếu thốn là thế nhưng bà luôn cho tôi đi học đầy đủ mong cho tôi có tương lai hơn tôi chưa được làm đủ với mẹ nhìn chúng bạn có cha mẹ đầy đủ mà mình thì từng buổi chiều tà trên con đường quê dài đằng đẵng bóng dáng tôi đi trước thằng tuấn theo sau cứ thế gắn bó qua từng năm tháng tôi không mẹ gieo với bà từng bộ quần áo sờn chỉ hay bạc màu vẫn cố gắng mặc mái tóc bà đã bạc cùng năm tháng ấy vậy mà vẫn phải dõi theo đứa cháu gái từng bữa ăn giấc ngủ mẹ có nhớ mẹ mày không thằng tuấn cất tiếng hỏi khi chúng tôi lững vào rừng Có, nhưng tao còn chưa gặp mẹ tao kìa Bà ngoại tao vừa là mẹ, vừa là bà Có mẹ cũng chán lắm Mẹ tao hay đánh tao ý Nhiều lúc tao hay bỏ ăn cho mẹ tao xót Tôi cốc vào đầu nó một cái rõ đau Mày nói linh tinh Thế mày cho tao mẹ mày nhá Tao ước còn không có kìa Nó xích xoa đào điếng. Nhưng cho mày rồi Ai lo lắng cho tao Tôi vì cười mà nói Vậy phải ngoan Thì mẹ mày mới không đánh mày Hai chúng tôi gầy gò Và đen nhễm Cứ hễ hôm nào rảnh Lại vào rừng lấy củi Khi đem xuống chợ Khi đem về nhà Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua Trong sự thiếu thốn tình cảm của mẹ Của cha Nhưng lại đầy sự chia sẻ Của bạn bè Và cái ôm ấm áp của bà Tôi biết rằng dù có khó khăn Bản thân phải luôn giữ được sự trong sạch Như đóa sơn trà trên vùng núi này Trắng trẻo Và tinh khôi nam tôi 15 tuổi Bà tôi ốm nhiều hơn Sức khỏe đã không còn như trước nữa Giờ tôi cũng đã là cô thiếu nữ Tôi thấy tôi không giống bà chút nào Nhưng có đôi mắt Rất giống mẹ tôi Còn lại mọi đường nét Có lẽ là thừa hưởng từ bố tôi Nhưng dựa biển người rộng lớn Tôi biết Tìm bố tôi ở đâu Bố tôi có biết tới sự tồn tại của tôi hay không Liệu bố tôi có chấp nhận tôi hay không Cả ngàn suy nghĩ Khiến tôi buộc miệng hỏi bà tôi Bà ơi Bố cháu là người như thế nào ạ Sao bố cháu không đến đón mẹ Bà tôi chân tay không còn nhanh nhẹn như trước Nên chỉ làm những công việc nhẹ nhàng Và quanh quẩn ở khu vườn nhỏ Dựng luống rau xanh mướt Dài cành hoa nhỏ Một bên rặng rào xinh đẹp và rực rỡ Năm ấy bản ta được xây đường Xây thủy điện Thầy chỉ biết trong đó Có một cậu thanh niên mặc buổi sáng sủa Cũng để ý mẹ con Ta vốn nghĩ Mẹ con cũng đến tuổi lấy chồng Yêu đương là chuyện thường tình Cậu ấy cũng rất tốt bụng Chăm chỉ Và hãy qua nhà chơi Nhưng tới khi đội xây dựng về dưới thành phố Cậu ấy không trở lại nữa Mỗi buổi chiều Mẹ con lại đứng nhìn về xuôi Nơi thành phố nhộn nhịp Có bóng hình một người chẳng quay về Vậy là bố con thất hứa hả bà? Có lẽ bố con không biết Sự tồn tại của con Chút cảm nắng nhất thời Để lại nỗi đau dây dứt Và cuộc tình đầy gian dở Tôi nhìn về phía mặt trời Đang cuốc dần sau núi Ăn mây ngủ sắc Phát sáng cuối khóc trời Cuộc đời cũng vậy Có lúc tâm tối Có lúc sẽ có ánh sáng chiếu rọi Điều cốt yếu bản thân luôn giữ trong lòng Là hy vọng Là niềm tin soi sáng lối ta đi Tôi không biết liệu bố tôi có biết Có một cô con gái nhỏ Ngày đêm khao khát được bố vỗ về hay không Nhưng tôi thật sự rất mong ngày nào đó Giữa cuộc đời dài đằng đẳng này Có một ngày tôi muốn nói rằng Cảm ơn bố và mẹ Đã sinh ra Và giúp tôi hiện diện trên đời này Dù chẳng đủ đầy và hạnh phúc viên mãn Nhất định tôi sẽ tìm được bố tôi Và dẫn ông ấy đến mộ mẹ tôi Mua bó hoa mà mẹ tôi thích nhất Thành phố rộng lớn như thế Tôi không biết tìm sao cho hết Nhưng tôi tin nhân duyên và sợi dây huyết thống Sẽ giúp tôi tìm được bố tôi về Năm tôi 17 tuổi Năm ấy là năm mưa nhiều nhất Kể từ khi tôi nhận thức được Mây đen kéo tới Không có những cơn gió lực tung trời Chỉ có tiếng mưa ào ào Tất cả chìm vào màn mưa trắng xóa Nay ngày thứ ba Mưa to quá bà ạ Tôi lo lắng nhìn bà Nếu cứ như vậy Nhà cũng hết cái ăn Tôi cũng không lên rừng mà lấy củi được Cũng chẳng xuôi xuống chợ bán được Dài luống rau Cũng dập hết Vì cơn mưa rào xối xả Chắc lát nữa ngớt mưa Con vào tranh thủ lấy ít củi Bà ở nhà nhé Con đi chút rồi về ngay Mưa to lắm mai à Nhớ sạc lỡ sẽ nguy hiểm lắm con Nghe bà ở nhà đi Nhà có hai bà cháu Giỡn làm sao Bà biết nói với mẹ con như thế nào Dạ Tôi phụng phịu vâng lời Nhưng khi thấy tôi còn quá trẻ Để hiểu rằng sự nguy hiểm của những cơn sạt lở đất đến bất ngờ nó trầm trọng như thế nào tranh thủ lúc bà ngủ tôi liền lẻn ra ngoài chỉ ra một lúc rồi về thôi tôi bẩm bụng và nhanh chóng chạy ra ngoài chỉ lo bà tôi dậy giữa chừng là mọi kế hoạch đi tông cả tôi lấy dội chiếc nón lá và áo mưa lá làm bằng những tán cọ xanh âm um. từng lớp từng lớp cùng tôi xiên vào màn mưa Mưa, đường trơn trượt, từng con đường cây cối chằng chịt gãy đổ Chà, này chắc chắn nhiều củi lắm đây Tôi hào hứng mà lắm bẩm Tôi cứ đi mà chẳng biết rằng Cơn mưa năm ấy lại là định mệnh Là đau thương và dấn dương và dung nhớ Dây dứt mãi một đời Con đường ngày thường treo leo là thế nay lại càng trơn trượt hơn Leo thêm một đoạn nữa thôi là đến chỗ tôi hay hái măng từng lớp bùn đất bám dính chặt chiếc ống nhựa khiến tôi bước đi nặng nề cố lên sắp đến đích rồi nghĩ đến việc lấy được những cái măng tươi ngon chút củi ướt có lẽ để gần bếp lửa sẽ được không khô sớm thôi tôi nghĩ vậy lòng hào hứng nhặt thêm măng Giờ thêm chút củi nghĩ vài ngày nữa cái ăn cái củi không còn phải đắn đo tôi lại vui thêm vài phần Nhìn chiếc giỏ đựng băng và thêm một bó củi không to lắm Nhưng do mưa lâu, giác trên đôi vai, gầy mảnh khảnh Tôi thấy hơi nặng nề Mây vẫn xám xịt, mưa vẫn xối xả trên từng tán lá Từng hạt nước nhỏ, thi nhau rơi xuống Mình phải nhanh chóng về Lát mưa to hơn, e là khó về Lũ lụt rồi sạt lở về bà lại mắng cho xem Tôi tự nhủ trong đầu, rồi nhanh chóng rảo bước về nhà Chỉ còn khoảng một km nữa là về tới đầu thôn. Trên con suối nhỏ, mực nước đã dâng lên cao. Từng dòng nước đục ngầu chảy xiết. Tôi có phần hơi sợ hãi. Bỗng tôi nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Cứu tôi! Cứu tôi với! Kèm theo đó là âm thanh của cành cây gãy rụp. Tôi đi theo nơi âm thanh đó phát ra. Khung cảnh hiện lên thật lộn xộn. Cành cây gãy đổ. Gió hình như to hơn. Từng hạt nước mưa quăng quật vào khuôn mặt tôi. đau rác chiếc áo mưa cũng trở nên nặng trĩu vì ngấm nước anh dì ơi anh có sao không gương mặt anh ta nhợt nhạt có lẽ vì sợ hãi đôi chân bị khúc cây đè ngang không thể di chuyển được trên người vẫn mặc bộ quân phục màu xanh cô bé giúp tôi với trong này không có sống nhìn anh ta mặc quân phục có lẽ trên đường đi kiểm tra đất đá sau những ngày mưa lũ không may bị cành cây đè vào người gương mặt anh ta nhăn nhó vì đau đớn Tôi lật đật, bỏ măng và củi gần đó, liền hỏi. Anh không đi cùng đồng đội hay các anh chung cơ quan với anh à? Nhà tôi gần đây, để tôi đưa tạm anh về nhà. Cảm ơn cô. Tôi không đi nổi. Ờ, có thể dìu tôi được không? Hôm nay tôi đi một mình, mưa bão tôi ngại đồng đội tôi lắm. Các anh ấy đều có gia đình cả. Nhỡ thế nào, tôi không biết ăn nói với vợ và các con anh ấy ra sao? Tôi không trả lời. Chỉ lặng lẽ nhìn người con trai ấy Có lẽ ngoài thằng Tuấn ra Đây là người con trai đầu tiên Mà tôi tiếp xúc gần đến vậy Nước da không trắng lắm Nhưng rất mịn màng Màu da ngăm rắn rỏi, Đầy mạnh mẽ Mùi hương thoang thoảng đưa đầu mũi Khiến tôi có chút bối rối Trái tim cũng gì thấy Mà đập nhanh hơn Anh cố gắng lên Đi thêm đoạn nữa là tới nhà tôi rồi Tôi động viên anh Mặc dù rất tiếc và lo ai đó Sẽ lấy mất đám măng và bó củi Nhưng bà tôi dạy rằng cứu mạng người Luôn là quan trọng nhất Đành phải bỏ lại thôi Tôi sẽ quay lại lấy sao Hy vọng chúng vẫn còn ở đó Cơn mưa cũng ngớt. Trong nhà không có quần áo nam Tôi lại chạy dội sang nhà thằng Tuấn Mượn nó một bộ Giá người to lớn của anh ta Không vừa lắm với bộ quần áo của nó Nhìn trong sao mà tội thế Lúc ấy chẳng biết động lực từ đâu Tôi lấy tiền tiết kiệm của tôi liền đem ra đầu thôn mua cho anh một bộ quần áo rẻ tiền có lẽ vì quá mệt nên sau khi thay quần áo anh ta nằm mà ngủ say sưa căn nhà ấm áp bên bếp lửa đỏ anh ta như chú mèo cuộn tròn ngủ ngon lành chỉ có tôi với đôi má như trái cà chua sao mà thẹn thùng đến thế lúc này bà tôi mới gặng hỏi và giải thích có lẽ cậu ta là bộ đội đang trên đường làm nhiệm vụ Mấy ngày nay mưa lũ nhiều, đang kiểm tra tình hình xem, rồi còn thông báo về cho đơn vị. Đúng là người tuy trẻ nhưng biết nghĩ cho dân. Tôi không đáp lại bà, nhưng gật gù trả lời. Nhà hết gạo, nhưng tôi chẳng biết nói sao. Đành biện minh, lát anh ta dậy sẽ nói gì mới ốm dậy, nên ăn cháo cho dễ ăn. Ấy dậy mà đến chiều, anh ta sốt cao mê man, cũng may ở vùng núi này Chúng tôi có thuốc lá đắp Cơn sốt cao cũng gì thế Mà từ từ hạ Khoảng một tiếng sau đó Anh ta có vẻ đã ổn hơn Gương mặt không còn xanh sao Như khi sáng Cảm ơn bà và em đã giúp đỡ cháu Nơi đây hơi cách xa đơn vị của cháu Bà cho phép cháu được nghỉ ngơi Tại đây dài hôm Khi nào ổn định sức khỏe Cháu sẽ rồi đi Bà tôi cười hiền <cười> Nhà ta chả có gì Cậu không chê thì cưới lại đây Cho tới khi nào sức khỏe ổn hơn Rồi hắn đi cũng được Mà cậu tên là gì Nhà ở đâu Gương mặt anh ta sáng ngời đầy tự hào Dạ cháu tên Phong Nhà cháu ở Hà Nội Hiện là bộ đội biên phòng Năm nay cháu 27 tuổi Nhà cháu còn có một em gái nữa Chắc cũng trạng tuổi em nhà mình Cây mai nhà tôi năm nay 17 tuổi Sang năm cũng vào đại học Giới đó phức tạp Mà tôi thì già yếu cả Không biết tính sao Anh dội dàng đáp À, dạ, nếu bà và em cần giúp đỡ Khi nào xuống Hà Nội Cứ gọi cho cháu Bà tôi mỉm cười Tôi thẹn thùng vì lần đầu Được người khác giới quan tâm đến vậy Bóng tối hình như đầy bao trùm Lòng tôi bỗng rộn ràng Như có những niềm vui Và hạnh phúc ấm áp nảy nở trong lòng Đêm Vẫn vì sao trên cao lấp lánh Chẳng biết mẹ tôi giờ như thế nào đã có cuộc sống mới hay chưa? Cha tôi thì sao nhỉ? Ông có biết rằng vẫn có người luôn chờ ông nơi đây hay không? Có biết rằng tôi khao khát cái ôm từ một người cha mỗi khi buồn như thế nào không? Sang năm đi học liệu tôi phải xoay sở như thế nào? Cả ngàn câu hỏi tôi dần chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng nhàn nhạt hát qua khung cửa sổ nơi cuối góc nhà cũng có một người khao khát về nơi phố xá nhộn nhịp phồn hoa. Nơi vùng núi hoang vu này, bệnh xá rất xa xôi, nên cách đơn giản nhất là lấy những bài thuốc dân gian sâu trong nơi hẻo lánh, tưởng chừng như không tồn tại. Nơi bản làng d vắng vẻ này, sự sống vẫn được duy trì nhờ từng ấm lá, từng loại cây rừng. Có lẽ như chân bị va chạm mạnh, bị trượt khớp, khiến anh ta không thể đi lại được. Bà bảo tôi vào rừng, lấy lá náng hòa trắng để về băng bó cho anh ta. Mai à, nay cũng ngớt mưa rồi. Con vào rừng lấy giúp ta, lá náng về, chân cậu ta bị trật khớp rồi. Dạ bà, bà đợi con lát. Con tranh thủ vào rừng con hái thêm ít rau, chứ đào mấy củ mang nữa. củi chắc vẫn còn đủ, con đi bà nhé. Ánh nắng giạt nhạt, nhạt hắt lên mái hiên. Năm ấy tôi 17, người đầu tiên khiến tim tôi loạn nhịp là anh trái tim hẳn đi một nhịp gò má ửng hồng tôi chợt nghĩ về thằng tuấn thằng tuấn thì sao nhỉ tôi và nó chơi với nhau từ bé có khi nào tôi lấy nó không ôi sao chỉ nghĩ thôi tôi đã lăn ra cười chao ôi nó đen nhẽm chẳng nam tính chút nào không giống như anh kia nghĩ tới đó thôi lòng tôi lại bỗng có chút thẹn thùng kỳ lạ lá thuốc hay mọc ở những nơi ẩm ướt nhưng riêng cây này Chỗ nào khô ráo thì chúng phát triển rất tốt. Trên bầu trời, nắng chiếu qua từng tán lá, in bóng xuống nền đất ngắm mưa. Thời tiết ấm áp, không khí trong lành Sao mà tôi yêu nơi này đến thế? Tôi về nhà khi mặt trời đã lên cao. Chàng trai ấy có vẻ cũng tỉnh táo hơn. Gương mặt điện trai ấy rạng rỡ và có sức sống hơn. Bà thấy tôi bước vào, cánh cổng đang bằng tre. Hai bên được bà trồng đầy những loài hoa rực rỡ. Khai Mai về rồi, bà chờ mãi. Bà lại gần tôi, bà thủ thỉ. Nhà con gạo mà hết thịt. Con chạy xuống chợ, mua ít thịt về nấu cháo cho cậu thanh niên kia. Tôi thoáng nhìn ra, phía ngôi nhà của hai bà cháu vẫn là bóng dáng ấy, nhưng hiện hữu những nụ cười. Ánh nắng hắt vào gương mặt điện trai ấy, sáng bường, sao xuyến trái tim tôi. Mai, Mai ơi, có có nghe bà nói không? Bà lay tôi một hồi, Tôi mới tỉnh, dội dàng nói. Ờ, dạ, con biết rồi ạ. Bà, bà cầm lá vào nhà đi. Con đi chợ mua thịt luôn nhé. Tôi cầm dội mấy đồng của bà đưa, chạy thật nhanh. Chiếc xe đạp cà tàng, tưởng chừng như gió thổi cũng bay hết cả bánh xe, cả chiếc giỏ sắt. Ấy vậy mà bền bỉ cùng tôi, cùng năm tháng. Hôm nay chợ phiên, dần do tới muộn. Hàng hóa dường như cũng đã bán hết. Chỉ còn lại chút thịt, tôi mua dội dàng, Số tiền ít ỏi này chỉ dám mua thịt vào những ngày dỗ mẹ hay những ngày Tết. Tôi chưa từng trách bà cả. Cuộc đời này, mẹ sinh ra tôi, nhưng mẹ đoản mệnh. Bao nhiêu yêu thương, bà dồn hết cho tôi. À, bà để cháu giúp cho ạ. Anh đưa đôi tay định phụ giúp bà tôi mang đồ vào nhà. Chỉ là chút thịt và mấy loại cũ mà nhà tôi không có. Tranh thủ phiên chợ nên tiền tôi mua luôn. Giọng nói của người thành phố ấm áp nhỉ? Tôi tự hỏi Vì mình ở đây mặc dù tiếng kinh khá phổ biến Dừng sao giọng nói của chàng trai ấy Lại ấm áp đến vậy Thật ra không phải Giọng của ai cũng ấm áp như nhau Chỉ là có khoảnh khắc Từ khi trái tim tôi hẩn một nhịp Giọng nói của chàng trai thủ đô Làm tôi rung động mất rồi Thôi Chào mới khỏi đau chân Cố gắng nghỉ ngơi còn về công tác Bà tôi nheo đôi mắt chằng chịt những vết nhăn Hiện tượng nhìn cậu thanh niên ấy à, Cảm ơn bà và em đã giúp cháu à, Thật ngại quá Chẳng phải làm phiền bà ít ngày nữa rồi Anh chàng tên Phong ấy Nói chuyện điềm tĩnh Và nhẹ nhàng Khác hẳn thằng Tuấn Sổ sàng Và có phần hơi thô lỗ Tôi thẹn thùng chẳng đáp Vân vê tà áo đá bạc màu Chẳng biết khi nào anh ta rời đi Mà lòng tôi có gì khó nói lắm, một chút ấm áp, nhen nhóm trong tim. Không sao, nhà bà neo người, thêm một bát ăn cơm thôi mà, nhà ấm cúng hơn hẳn. Bữa trưa tôi lại thoang thắt, chuẩn bị, tôi trộm nhìn anh, thật kỳ lạ, anh ta như có ánh sáng phát ra, bất cứ nơi nào đều có ánh hào quang sáng chói, mùi cháo thơm cùng hương thịt tỏa ra nghiêng ngút Gương mặt điển trai ấy đang cố gắng sửa chiếc điện thoại để gọi về cho gia đình, cho đồng đội. Từ nhà tôi ra nhà bác trưởng làng cũng xa, là nhà duy nhất có điều kiện để giúp anh ta. Nhưng tôi nghe nói gia đình nhà bác ấy đã đi xuôi nhà ngoại, ba hôm nữa mới về. Bữa cơm hiu hắt, lạnh lẽo thường ngày, thêm một thành viên thì ấm cúng hơn. Giá mẹ tôi còn sống, một gia đình ba người hạnh phúc đến nhường nào. Chỗ này xa đơn vị của cháu, chịu khó ở đây ít bữa. Nhà bà không bạc đái cháu đâu, dù nhà cũng chẳng có gì. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cho tốt, rồi sao còn về xuôi. Anh chàng cười thật tươi, đáp lời bà thôi. À dạ, cháu không chê đâu bà, ở đây yên bình thật. Sang nam em nhà mình định học trường nào thế ạ Bữa ăn đang tự nhiên, anh chàng nói khiến tôi ngại ngùng cúi gằm mặt. Tôi tính cho cây mai lấy chồng. Tôi già rồi, không biết sống được bao lâu nữa. Chỉ mong gửi gắm được cho ai á thì an tâm mà nhắm mắt. Bà tôi rơm rớm nước mắt nói. Ờ, phải học bà, học mới có tương lai. Ơn này bà và em cứu cháu. Nhất định bất cứ khi nào bà cần cháu cháu sẽ giúp đỡ. Em muốn đi học hay lấy chồng? Lần đầu tiên có người hỏi tôi câu này. Cảm giác được quan tâm đúng là thích thật. Mọi sự vô tư nhí nhảnh của tôi Cứ ngẹn lại Em muốn đi học Cố gắng lên Học mới giúp em thoát khỏi sự lạc hậu Ánh mắt tràn gặp yêu thương ấy Đã làm tôi rung động là động lực để tôi cố gắng hơn Thế nhưng mãi sau này tôi mới biết Anh là mặt trời ấm áp Và rực rỡ Còn tôi chỉ là đoá hoa sơn trà tinh khôi Nhỏ bé Dưới ánh nắng của anh Bao đầy hoa đều rực rỡ Tôi vốn không là gì Cũng may nhờ bà và em giúp cháu Với thương ngoại gia Cũng như bên trong mới hồi phục nhanh như vậy Bữa cơm nhỏ đậm ấm Tháng ba tiết trời se lạnh Và chút nồng ấm của mùa hè Mùa xuân đã sắp qua Mùa hạ lại tới Kỳ lạ thay Từ ngày có anh đến Càng nhạ hiu hắt Cũng bớt cô quạnh hơn Ăn cơm xong Tôi ra ngoài phơi quần áo dưới mái hiên nhà tôi và anh giống như đôi vợ chồng trẻ ríu rít với những mẩu chuyện vụn vặt là chú heo nhà thằng tuấn mới sinh nhìn chúng đáng yêu lắm là chú chó con bà mới mua cho tôi với màu lông trắng muốt anh cứ ngồi đó nghe tôi kể mấy câu chuyện vụn vặt đôi mắt rạng rỡ thì thoảng đôi môi mấp máy cười dưới nắng chan hòa tôi cũng thấy lòng mình rộn ràng biết bao À, kia là hoa sơn trà nè Nở vào tháng 3 Anh muốn ra đó xem không? Lát em dìu anh ra nha Tôi dìu anh thật chậm Bước đến bóng cây sơn trà Dưới ánh nắng Anh nhặt một đóa sơn trà tinh khôi Tôi cũng nhặt thêm đôi ba nụ hoa Đôi bàn tay chụm lại Còn anh với đôi bàn tay to lớn Đêm cả bầu trời Cả sắc trắng tinh khôi đất trời tây bắc Nhẹ nhàng đặt vào tay tôi Một đoá sơn trà to nhất Bung nở nhất Và rạng rỡ nhất Năm ấy có một người vì nụ cười ấm áp của em Mà tương tư mãi Thời gian cứ như thôi đưa Cuối cùng thì ngày Bác trưởng bản cũng về Cất lại những câu chuyện còn dang dở Những mối tình và cảm xúc Vừa kịp chớm nở Và cả những đùa hoa sơn trà Còn chưa kịp bung nở Anh trở về với nơi của anh Nhộn nhịp, náo nhiệt rực rỡ và phùn hoa. Đôi chân anh đã gần như được hồi phục, chỉ còn khập khiễng. Về dưới xuôi, cơ sở vật chất xịn hơn sẽ giúp anh nhanh lành bệnh. Cảm ơn bà và em đã giúp cháu. Thật sự có lẽ nếu không có mai phát hiện, thì có lẽ cháu và cơn lũ đầu mùa đã làm bạn với nhau rồi. Không khí chia tay lúc này vừa vui, vừa bình tĩnh, Cảm xúc lẫn lộn. Tôi không biết nói gì hơn. Chiếc vòng tay có khắc tên tôi Là món quà mà tôi trân quý nhất Lúc ấy nhưng lúc mọi người Còn phát quà Tôi kéo anh lại một góc Ghé vào tay anh mà thì thầm Anh cất đi nha Em thích chiếc phòng này cực Mong nó sẽ đem lại may mắn cho anh Tôi nói với đôi mắt Ánh lên sự rạng rỡ, hạnh phúc Khi ấy tôi bên anh quãng thời gian chỉ vài ngày Nhưng thứ tình cảm ấy nảy nở Bén rễ và sinh sôi. Anh cảm ơn Mai Nhất định phải đổ đại học nhé. Nhất định phải tạo ra cơ hội cho bản thân nhé. Anh cài lên mái tóc tôi, một đoá sơn trà. Ánh mắt rạng người, trong veo và đầy khát vọng. Những món quà tuy ít vật chất, nhưng lại đông đầy tình cảm. Mọi thứ đều có thể thay thế. Chỉ có tình cảm là không. Đắt đỏ vì không thể cân đo, đong đếm được. Chiếc xe lăn bánh điều, mang theo cả những niềm vui tiếc núi và động lại cả chút lưu luyến nơi đáy lòng là khung cảnh bình yên nơi miền sơn cước là con suối róc rách chảy quanh bản nơi ấy có đoá sơn trà tinh khôi và rạng rỡ có một cô gái tuổi mười bảy mỉm cười trong veo trên những con đường đầy nắng đem theo niềm vui được về với miền xuôi là nỗi khắc khoải một ngày trở lại ấy thế nhưng cuộc đời có trăm ngàn ngã rẽ ta có thể gặp trăm ngàn người Con người ta sẽ gặp lại giữa đời, nhưng cũng có người là mãi mãi không gặp lại. Suy cho cùng, có những mối nhân duyên là định sẵn, dù muôn trùng cách trở, vẫn gặp lại và trở về bên nhau. Tôi trở lại với công việc hằng ngày. Những nương gô và cả những con đường xa tít tấp. Đoá sơn trà trên vòm cây vẫn nở ra những chùm hoa trắng tinh khôi, vẫn in bóng xuống nền đất đồi hoang vắng. Bóng dáng một người với bờ vai vững chãi, Thấp thoáng Có lẽ tôi làm mệt quá Bị ảo tưởng mất rồi Tôi cười ngây ngô một mình Tháng năm trôi qua Tôi cũng đang hoàn thành nốt chương trình cấp 3 Nơi phố huyện xa nhà Chúng tôi ở bán trú Tôi luôn cố gắng về sớm với bà Xa nhà cũng rất lo lắng Vì sức khỏe của bà dần suy yếu Tôi biết chứ Nhưng phải cố gắng học tốt Để lo cho bà tôi nữa gần tới ngày đăng ký nguyện vọng. Chiếc điện thoại được cô chủ nhiệm tặng nhưng ngày đầu năm vẫn được tôi giữ gìn rất cẩn thận. Từng thông tin về ngôi trường mà tôi sắp thi vào được tôi tra cứu thật rõ ràng. Tôi cũng băng khoan lắm. Về tôi sẽ hỏi lại bà. Chỉ là muốn viết nốt những ước mơ còn dang dở. Vì biết đâu khi còn trẻ mẹ tôi hay bà tôi cũng có những ước mơ còn dang dở thì sao? Mai Mày định thi vào trường nào? Cái hàng dò hỏi. Ngoại Tuấn ở lớp bên chơi thân với tôi ra. Có lẽ nó là người duy nhất thường xuyên nói chuyện với tôi. Tao chưa biết nữa. Mai cuối tuần tao về nhà xem ý bà tao sao. Dù sao chuyện này cũng lớn. Mình còn gắn bó cả đời kia mà. Nên là cẩn thận vẫn hơn. Còn mày tính sao? Tôi cất nốt số sách vở vào ba lô. Chuẩn bị tan lớp. Chắc là tao sẽ học kinh tế. Mà sợ học dốt. Không đổ đây này. Tao thấy chị Tao Bảo ở dưới thành phố vui mà náo nhiệt lắm, hơn cái thị trấn quê mình nhiều luôn, như trên tivi ấy. Hồi tao được xuống thăm chị hiền mấy lần. Cây hàng thỏ thẻ bên tai, tôi chỉ cười thầm, trong lòng nghĩ về chàng trai nam ấy, cũng nói với tôi như thế. Những cơ hội mới phát triển, cả về trí tuệ lẫn kinh tế, tôi mong lắm, vì bà tôi đã vất vả nuôi tôi từng ấy năm. Chỉ mong một ngày nào đó, cố gắng để báo đáp bà tôi thôi. Ờ, thôi tao về nhé, cuối tuần rồi, về hỏi lại bà tao xem sao đã. Đại học là cả sự nghiệp của mình, sẽ gắn bó cả đời, nó quan trọng lắm. Chúng tôi tạm biệt nhau, ánh nắng rực rỡ nhọn vàng khắp con đường. Tôi đạp xe trên nẻo đường ấy, qua những đoạn dễ đi, rồi sỏi đá khô cằn. Xa xôi là thế, dừng suốt những năm tháng qua, mỗi chặng đường tôi đều thấy vui vẻ. Hạnh phúc, bởi phía trước là tương lai, phía sau là tình yêu của bà. Phải cố gắng và nỗ lực hơn. Xa xa, bóng dáng ngôi nhà đơn sơ hiện hữu. Người bà tần tạo của tôi đang tưới mát những mầm cây. Tôi mỉm cười gọi to. Bà ơi! Tôi vẫy tay chào bà. Niềm vui của tôi sau cả tuần bận biểu học tập, đó chính là bà. Đi cẩn thận vào. còn cứ hấp tấp rồi lại trầy hết da. Con gái có sẹo là xấu lắm đó biết không? Bà lại mắng yêu tôi. Kỳ thực dù chẳng có mẹ hay bố ở cạnh. Nhưng với bà, tôi lúc nào cũng như cô công chúa nhỏ. Được bà nắm tay đi học với chiếc váy bồng bềnh xinh xắn. Bao năm qua, tình cảm bà dành cho tôi vẫn yêu thương và nhường nhịn vô điều kiện. Chiếc váy mà bà dành dụm mua cho tôi mặc khi vào lớp 1 vẫn được tôi cất giữ trong ngăn tủ cẩn thận. Bà ơi! Sắp đăng ký nguyện vọng rồi, mà con chưa biết thi trường nào, không biết nên học kinh tế, hay xây dựng, hay là sư phạm bà nhỉ? Bố còn làm xây dựng, biết đâu lại có khiếu về cái đó. Sau này xây nhà cho bà thật to, thật đẹp nhé. Tôi suy nghĩ một hồi, tôi cũng mong sẽ quay lại đây, giúp ích cho quê hương, xây những ngôi nhà đẹp, những ngôi trường mới. Dẫu con gái làm có hơi vất vả, nhưng tôi tin tôi sẽ làm được. Bữa cơm đầm ấm của bà Mùi khói dưới bếp thoang thoảng hương cỏ cây Có tiếng chim kêu Từng cơn gió lướt qua Chẳng mấy chốc Ngày tôi đổ đại học cũng tới Giây phút trà cứu điểm tôi nhắm mắt chặt lại Chỉ biết rằng Khi nhận được từ đổ Hiển thị trên màn hình Bao nhiêu vất vả như tan biến Chỉ mới nãy thôi Vì không có sóng, Tôi đã chạy thuộc mạng lên quả đồi cao nhất bản Để không bị chập chờn Lúc ấy tôi đã hét lên rằng mẹ ơi con làm được rồi con đổ rồi bà ơi con đổ rồi tiếng reo hò của tôi vang vọng dội vào hư không cảm xúc lúc ấy là vui mừng là xúc động tôi cứ ngỡ khi đó sẽ giúp được bà đem bà lên hà nội phồn hoa cùng bà cố gắng vì tương lai sau này thế nhưng định mệnh của cuộc đời vốn nghiệt ngã lắm và ngày tôi nhập học cũng đã đến Mang theo bao ước mơ còn gian dở Cả những khát vọng của bà gửi gắm Cả làng chỉ có vài đứa đổ lên thành phố học Không còn phố huyện vừa nhộn nhịp Nhưng cũng vẫn pha chút hoang vắng Là Hà Nội yêu dấu Có lẽ cha tôi cũng yên ấm Như mái nhà nào đó nơi thị thành Và có cả chàng trai Với nụ cười năm nào Như ánh dương rực rỡ Đi suốt mấy tiếng đồng hồ dài đặng đẳng Chiếc ba lô được nhồi nhét Nào quần áo, nào sách vở. Mấy món đồ lưu niệm mà bà mua cho tôi từ thuở bé, tôi gói cẩn thận. Tôi xin vào ký túc xá của trường để tiết kiệm chi phí. Đợi khi mọi thứ đã ổn định rồi, sẽ đón bà tôi lên đây. Cuộc sống dẫu có thiếu thốn, nhưng hằng ngày được thấy bà tôi, ít ra vẫn có hy vọng và động lực để cố gắng hơn mỗi ngày. Xa bản làng yên bình, xa cả thằng Tuấn nữa. Nó học kém nên chỉ học ở một trường trung cấp nghề dưới đây. Chẳng chung trường nữa, nhưng đôi khi buồn, có lẽ vẫn ghé qua đó chơi được. Tay tôi mỏi nhừ vì mấy món quà mà bà con dân bản trao tặng. Mặc dù tất cả đều có thể mua được bằng tiền, nhưng tôi biết tấm lòng yêu quý của mọi người, niềm tin của mọi người, thì không có tiền nào có thể mua được. hà đội đón tôi vào một chiều thu ấm áp. Nắng phất phơ trên những hàng cây cao. Nắng thủ đô đúng là rượt rỡ thật. Chẳng trách chàng trai năm nào Lại có dọc đói ám áp đến thế Bà tôi có tuổi Tôi không thể nào giống như các bạn Cùng trang lứa khác Được người thân đưa đi nhập học Đó có thể là nụ cười yêu thương của mẹ Là cánh tay vững chãi Của người cha Khi dắt con qua đường phố đầy nhộn nhịp Còn tôi Chỉ có tấm ảnh của mẹ đã bạc màu Và nụ cười hiền từ của bà Ở trong tim Tôi mặc bộ quần áo lành lặn nhất Để tới trong ngày nhập học Chặng đường này tôi biết Sẽ dài lắm Bản thân phải luôn cố gắng, nỗ lực Và tôi biết tôi nhất định Sẽ phải hạnh phúc Thế rồi ngày nhập học Cũng thuận lợi và vui vẻ Phố xá phùng hoa Và nhộn nhịp lắm Hai cậu, chỗ này đã có ai ngồi chưa? Tôi có thể ngồi không? Là một bạn nữ nhỏ nhắn Gương mặt dễ thương Với làn da trắng như tuyết Chứ không có đen như tôi Chưa, cậu ngồi đi. Cơm ở căn tin trường nay đông hơn mọi khi. Ngày nhập học, có lẽ không khí cũng vui vẻ và nhộn nhịp hơn. Cũng may tôi tìm được một góc khuất. Cậu tên là gì? Tớ tên là Mai Chi? Không hiểu tại sao lần đầu gặp cô bạn này. Tôi thấy đôi mắt ấy rất giống tôi. Nhưng mà cô bạn ấy có vẻ hoạt ngôn, năng động, chứ không rụt rè như tôi. Có lẽ môi trường sống ảnh hưởng rất lớn tới sở thích thói quen và cả cách giao tiếp nữa tớ cũng là một phần tên của cậu đó cô bạn nhỏ cao mày vì sự dí dỏm của tôi tôi cười gượng mà đáp rằng tớ tên mai rất vui làm quen với cậu thế là cả hai chúng tôi làm quen từ đó trở thành đôi bạn thân trong những tháng ngày thanh xuân vậy là tôi cũng lên thành phố được hai tháng rồi da dẻ cũng không còn đen nhễm như trước thay vào đó Là làn da có phần trắng trẻo hơn Chúng tôi đi học từ sáng đến chiều Lịch học dày đặc Khiến thời gian tôi quan tâm bà ít hơn Hôm ấy tôi đã tìm được chỗ trọ mới Định bụng sẽ chuyển khỏi ký túc xá của trường Tôi vui Vì sau gần ấy ngày xa cách Cuối cùng cũng có thời gian để chăm sóc bà Vì ngày 2 tháng 9 Cả trường được nghỉ Nên tôi định bụng Sẽ về đón bà Trên đường đi Chiếc radio vẫn phát ra âm thanh điều điều Cơn bão đã đi vào đất liền, gây mưa to và dông trên diện rộng. Đề nghị bà con tìm nơi tránh trú an toàn. Từ nhỏ tới lớn, cơn mưa luôn làm thay đổi số phận của tôi. Dưới cơn mưa này, phải chăng lại là đau khổ hay mất mát gì đang chờ? Cơn bão càng quét đất liền, gió to mưa lớn, đường đèo trơn trượt, nên chúng tôi dừng ở một thị trấn nhỏ, cách bản làng yên bình của tôi mấy chục cây số. Tôi ấn số máy quen thuộc. Đầu dây bên kia vang lên Những tiếng tút tút thật dài Tôi thoáng lo lắng Nhưng rồi lại tự an ủi bản thân rằng Bà sẽ không sao đâu Alo, Mai à Sắp về chưa con Bà à, bà ơi nhà có ổn không ạ Con lo cho bà quá à Bà nghe máy là con an tâm rồi Tôi nói nhanh nhất có thể Chỉ lo bà xảy ra chuyện gì Bà không sao Bà nãy cất quần áo Chuẩn bị lên nơi lánh tạm qua cơn bão Bạn nãy bác trưởng làng có huy động rồi. Nhà ta chả có gì ngoài quần áo và một số tấm ảnh kỷ niệm của mẹ con. Vâng ạ. Vậy bà theo mọi người về nơi an toàn nha bà. Con đang ở thị trấn gần nhà mình lắm. Ừ ừ. Bà ổn nha con. Bà dọn đồ đây. Thế rồi tôi lại tắt máy. Lòng an tâm vì bà vẫn ổn. Nhưng quá ra sự sống và cái chết tưởng chừng rất xa nhưng lại rất gần. Đêm đời nhà nghỉ chợt chội tiếng gió rít ngoài cửa sổ từng hạt mưa lộp độp như muốn trâm thủng cả mái nhà lòng tôi không yên tự dặn rằng phải ngủ rồi ngày mai sẽ tới trời sẽ sáng nhanh thôi mà giấc ngủ chập chờn khi thức khi tỉnh khiến tôi vô cùng uỷ oải trời tờ mờ sáng tôi liền gọi cho bà số thuê bao khiến tôi sợ hãi lục tung chiếc túi sách ghi lại số của bác trưởng làng trong giờ phút ấy Một giây sao mà dài đến thế? Alo, là âm thanh và giọng nói quyết đoán của bác trưởng làng. Bác ơi, cháu là Mai đây ạ? Bác ơi, bà cháu có sao không ạ? Hôm qua mưa to, lũ dân cao nhiều nơi ngập lụt. Cháu thấy bà bảo cả bản ta về nơi an toàn ạ? Bác trưởng làng bồi hồi nghẹn lại. Ờ, Mai đó à? Bác, bác xin lỗi. Tiếng bác đứt đoạn vàng cắt quãng, khiến tôi lo lắng và phiền lòng. Trong lòng bất an lắm. Bác, bác nói cho cháu biết đi Đừng gắt quãng như thế Đừng làm cháu sợ Bà cháu Bà cháu không may Trời đất như sụp đổ Những cơn giông xét ngoài kia Sao bằng lòng tôi như lúc này Bà tôi rõ ràng chỉ hôm qua thôi Vẫn còn ở đây Bà nói sẽ đi cùng mọi người về nơi tránh trú an toàn kia mà Tại sao thế gian nghiệt ngã Lại mang bà tôi đi Tại sao ông trời lại tàn dẫn và bất công với tôi như vậy không đây là mơ mơ tôi đúng không tôi đau đớn ngất liệm đi cơn mưa đêm qua những cơn gió gào thét ngoài mái hiên tường kè hở bị những sợi cuồng phong rít vào từng ô cửa nhỏ bà con chú ý toàn bộ sơ tán về khu nhà văn hóa bão to mưa lớn sạt lỡ có thể xảy ra bất cứ lúc nào thời gian gấp rút yêu cầu bà con nhanh chóng sơ tán tiếng loa phát thanh trong bản vang lên chập chờn giữa màn mưa ào ào bà của mai lúc này tuổi đã cao âm thanh hòa vào tiếng gió khiến bà không thể nghe rõ bà hòa hàng xóm thấy bà lóng nga lóng ngóng lắng nghe âm thanh ít ỏi liền chạy tới mà bảo bà nguyệt cơn bão này kinh khủng quá nước cứ dâng lên nhanh bác trưởng làng có thông báo bà có nghe rõ không bà xem có cần thu dọn gì không tôi giúp. Lúc này bà Nguyệt mới hốt khoảng, thu dọn quần áo. Bà Hòa hàng xóm vẫn mặc bộ áo mưa tả tơi, thu dọn cùng. Nhưng trên đường đi, bà Nguyệt chợt nhớ ra báo Phật mà bà luôn trân quý là bức ảnh của con gái hồi trẻ. Của Mai hồi chập chững biết đi và cả những trang nhật ký bà chưa từng đọc. Tình yêu của cô con gái nhỏ bà không dám xem, nhưng cũng chẳng lỡ vứt bỏ. Từng đét chữ ấy để bà có thể cảm nhận rằng đứa con gái nhỏ ấy vẫn luôn bên cạnh nghĩ đến đó thôi bà dư có thêm sức mạnh đôi tay nắm chặt bà hòa bất chợt buông ra ờ, không được tôi tôi phải quay lại bà hòa gạt màn mưa trước mắt trong sự hốt hoảng bà Nguyệt bà Nguyệt bà quay lại đây đi mưa càng lúc càng to gió thổi mạnh lắm đừng có quay lại đó lúc ấy phía cuối căn nhà chiếc hộp vẫn nằm im thinh thích, bọc bằng lớp vải và được khóa cẩn thận. Bà Nguyệt ôm áp từng chút một. Con gái của mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi đã bỏ quên con. Bà Nguyệt liên tục nói xin lỗi. Bà Hoa lúc này mới dục bà Nguyệt nhanh chóng rời khỏi đây. Bà Nguyệt ơi chưa? mưa không gớt đâu, nhanh lên không lũ ống là không chạy được đâu đó. Trong màn đêm tối, bà Nguyệt vì không muốn làm liên lụy tới bà Hoa, liền bảo bà đi trước sẽ theo sau bà hòa thấy thế liền nhanh chóng rảo bước nhanh về căn nhà văn hóa bản mọi người dường như đã đến tập trung đông đủ vô cùng bà nguyệt đâu rồi tiếng của trưởng làng vang lên mọi người lúc này mới thấy bà hòa hớt hãi chạy lại ờ bà nguyệt đang đi đằng sau bà ấy quay lại lấy đồ tiếng dân làng xì xào bàn tán bỏ của chạy lên người chứ tiếc vì mấy bộ quần áo cũ mưa lũ dâng cao không biết đâu mà lần Tại nhà bà Nguyệt lúc này, vì tuổi đá cao nên tay chân không còn linh hoạt, bà Nguyệt trượt chân, đập đầu vào đá, đôi mắt nặng trĩu Bà đã mơ một giấc mơ thật đẹp, trên tay vẫn ôm chiếc hộp và những kỹ vật mà con gái để lại. Cơn mưa cuồng phong đến và cuốn đi hết tất cả tài sản, rau màu và cả những sự sống. Ngày gặp lại bà, khuôn mặt của bà trắng nhợt, đôi môi xám dịch. Tôi ôm bà vào lòng Như cách mà bà ngày thơ bé Thay mẹ vỗ về tôi Vẫn mùi hương của cỏ cây Vẫn là mái tóc lóm đóm bạc Bà vẫn là bà của tôi Nhưng tim đã ngượng đập Tôi ôm chiếc hộp mà bà nguyện đánh đổi cả mạng sống Để giữ cho riêng mình Ngày bà mất Mưa gió bủa vây Ngày bà nằm lại ba tất đất Nắng vàng ươm trên những ngọn đồi Một thân một mình Không nơi nương tựa Không có bà Chẳng có ba Cũng không có mẹ Không có ai Có lẽ không ai thương tôi Nên tất cả đều bỏ tôi lại một mình Đêm hôm ấy Sau khi lo ma chay cho bà ngoại xong Vẫn có hàng xóm dọn dẹp phụ tôi Sau những ngày dài đau đớn Vì quá mệt Nên tôi đã thiếp đi Hôm ấy tôi mơ một giấc mơ yên bình đến lạ kỳ Khi ấy tôi được sống trong tình yêu thương Với bố Với mẹ và cả sự ân cần của bà giấc mơ ấy hạnh phúc đến nỗi tôi chẳng muốn thức cứ mơ mãi mơ mãi vì miệng cổ tích nơi ấy tôi chẳng lẻ loi mà có cả gia đình bên cạnh lo mà chày của bà xong tôi gom đồ đạc và chiếc hộp ấy mang về hà nội cuộc sống lúc nào cũng muốn dồn tôi đến chân tường dường như mọi thứ muốn đè bẹp tôi nhưng nhất định tôi sẽ như loại cỏ dại sẵn sàng vươn mình sống tiếp để đón tiềm năng ấm áp. Dẫu hôm nay phòng bà phụ kính, ngày mai vẫn phải tươi tắn. Vì cuộc sống này vốn chẳng dễ dàng, sống được đã là điều đáng quý nhất. Đừng vì bất cứ lý do nào từ bỏ hy vọng sống của mình. Trên chuyến xe hôm ấy, tôi bước qua ký ức hồi nhỏ về những lần chờ bà đón đưa ngày mẫu giáo, ôm chiếc hộp nhỏ, tôi thẫn thờ. con đường thân quen ngày nào? Đã khang trang hơn Nhưng bà lại chẳng còn nữa Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng Bước qua cơn đau thương Nhưng vẫn vươn mình sống tiếp Ấy mới là trân quý Tôi trở lại nơi phùng hoa Với những ước mơ còn gian dở Nhưng người ta hay nói Nghèo nó hay xui Tôi vốn nghĩ sau tất cả đau thương Ít ra cuộc đời sẽ trừ lại cho tôi chút may mắn Nhưng không Sau tất cả đều ập tới một cách vô cùng bất ngờ Hôm ấy là ngày cuối tuần Tôi cần đi in tài liệu để ôn tập Máy in trong trường hỏng Định bụng để mai đi Nhưng vì phải nộp gấp Nên tôi phải kiếm tạm chỗ nào đó để in ngay Cuối tuần phố xá vẫn đường nợp người qua lại Tôi cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé Giữa hàng ngàn người bám trụ lại thành phố này Vì mãi đi đường Đang xem xét tài liệu bỗng một chiếc xe máy từ xa lao đến Vì quá bất ngờ Tôi không thể kiểm soát được hành vi Mà cứ thấy đứng đó, cơn đào ập đến, lan từ chân lên não bộ. Tôi thấy đất trời quay cuồng, tối sầm lại. Khi ấy tôi chỉ kịp văng vẳng, nghe âm thanh bên tai. Thằng kia đứng lại! Không biết con bé có sao không? Khổ thế chứ lại! Nhìn trẻ thế này chắc là sinh viên thôi. Giờ gọi người thân đâu được. Tất cả trở thành những âm thanh hỗn loạn. Tôi dần chìm vào giấc ngủ, nhưng áp lực mệt mỏi, cứ thế nhẹ bẩn đi. Lúc này tôi được đưa đến bệnh viện cơn đau ở đầu và chân Khiến cả cơ thể tôi ê ẩm Đau đớn Sau khi sơ cứu xong tôi tỉnh lại Chị y tá đang chỉnh chai nước biển Ở đầu giường Thấy tôi mở mắt chị tươi cười hỏi <cười> Em tỉnh rồi à Học hành quá sức hay sao Mà ngủ lâu thế May là chỉ bị chấn thương nhẹ thôi đó Tôi mơ màng nhớ lại lúc ấy Mới hốt khoảng bật dậy ờ, Chị ơi mấy giờ rồi à Ba giờ chiều em ạ. Thôi chết, tôi chưa trình bày lý do chưa nộp bài. Quả này sao mà qua môn được đây? Em có cần chị giúp gì không? À, điện thoại em đây. Em gọi người nhà đến đóng viện phí nhé. Nãy có một cô đóng giúp em trước ít rồi. Nói rồi chị y tá đi ra ngoài. Căn phòng trở nên vắng vẻ và hiu quạnh. Người thân. Tôi nghĩ thầm. Tôi đâu có ai giữa Hà Nội xô bồ này. Tờ kết quả khám... Vẫn để trên bàn Tôi chợt nhớ ra Vài người bạn cũng là sinh viên nghèo Tôi không thể gọi mà mượn được suy đi tính lại Tôi lật lại danh bà đã lưu từ lâu Nhưng chưa một lần gọi hỏi thăm Anh Phong Tôi ngại ngùng tắt đi Khi chưa kịp kết nối Nhưng sau cùng lại phải kiên nhẫn Nghe từ tiếng tút tút mà lòng cứ nghẹn lại Lúc bản thân tuổi thân nhất Khó khăn nhất Không có ai bên cạnh Chỉ có một thân một mình chịu đau đớn mà mạnh mẽ vươn lên tiếng tuốt nghe sao thật dài tôi kiên nhẫn đợi chờ nhưng vẫn là trong vô vọng tôi cướp máy lòng ngổn ngang vì biết lấy đâu tiền mà tạm ứng bây giờ chợt nhớ ra bạn thân tôi mai chi thường ngày cậu ấy ăn mặc giản dị giờ mà vay chắc đi to một tháng tiền nhà nhưng hà nội đông đúc như thế này tôi không quen ai cũng không biết lấy đâu ra tiền mà tạm ứng cả tôi thành vay vậy Chứ không bệnh viện mà giữ lại Sao mà qua môn được Tôi lục lại điện thoại Danh bản lưu tên Chi Chi Không phải là tiếng túc dài trong vô vọng nữa Alo Mai à Có chuyện gì vậy Sao nay không đi thi thế May là đây cô có việc hẹn hôm khác thi đó Tôi nén cốc với Chi Tự dưng có người quan tâm Hỏi han, Tôi như đứa trẻ mà miếu máu Tôi bị ngã xe Nhưng tớ không có tiền tạm ứng viện phí. Cậu có tiền ở đó không? Cho tớ mượn ít hôm. Mai Chi, nếu mà cậu không có thì cũng không sao đâu. Tớ rất ngại khi hỏi vay cậu tiền. Nhưng mà, nhưng mà tớ không có cách nào hết. tiếng bên kia im lặng vài giây. Tôi sợ rằng Mai Chi sẽ nghĩ tôi lợi dụng cậu ấy. Tôi biết chứ, tình bạn hay tình yêu, tiền bạc không thể mua được. Nhưng đó lại là nguyên nhân khiến cho các mối quan hệ ấy rạn nứt Hai già, cậu bị sao đó Sao không nói với tớ Cứu một bạn người hơn xây bảy tòa tháp Huống chi cậu là bạn thân tớ Hai, mượn thì trả có sao đâu Cậu á, xứng đáng bị ăn phạt Cậu gửi tới số tài khoản nhé. Với gửi tới địa chỉ bệnh viện Cậu đang nằm nữa Tôi xúc động Dù là cái chi mắng yêu thôi Nhưng mà tôi biết nó thương tôi lắm Giữa thành phố phồn hoa ấy Tìm một người bạn thật lòng quan tâm đã khó Một người bạn tri âm tri kỹ Lại càng khó hơn Mùi thuốc khử trùng làm tôi có phần sợ hãi Một mình trong phòng đợi cái chi tới Cái chân thường ngày chạy nhảy tung tăng Nay chẳng chịt, Nào vết xước Vết trầy. đau chỉ đau đớn ở da thịt này Mà còn là nhói trong tim Nếu bà có ở đây Bà đau đớn đến nhường nào tôi thiêm thiếp ngủ trong giấc mơ chập chờn tôi thấy điện thoại mình rung lên từng hồi cơn đau ê ẩm khiến giấc ngủ không sâu nhưng sự lười biếng khiến tôi chẳng thể nào mở mắt nhớ khi ở nhà mỗi lần ốm hay sốt cao bà tôi lại lận đận lấy lá đắp thuốc những điều ân cần ấy cả đời này tôi chỉ có thể gặp trong những giấc chiêm bao chập chờn mai dậy đi cậu có sao không âm thanh trong trẻo của chi Kéo tôi về thực tại, mơ màng mở mắt. Chi, cậu tới rồi hả? Cậu đi xe gì mà nhanh vậy? Tôi nhìn thấy Chi, mà lòng rộn ràng pha lẫn chút ấm ức. Nước mắt trên hàng mi, chỉ trực tuôn rơi. Tớ không sao Chi ạ. Nhưng mà hắn ta bỏ chạy rồi. Chi cũng sụp sùi. Không sao, không sao có tớ ở đây rồi. Thay lại băng xong tôi được Chi đưa về nhà. Thú thật từ ngày hai đứa chơi chung, tôi chưa từng về nhà chi chơi lần nào cả bề ngoài chi luôn là cô gái hoạt bát vô tư chưa từng kênh kiệu với bất kỳ ai cậu đi lại khó khăn cứ ở đây tạm vài hôm đi nhé ở đây có cô giúp việc nhà tớ nhiệt tình lắm có gì cậu cứ nhờ bác ấy tớ sẽ nói với bố mẹ tớ cho tới khi nào cậu khỏi hẳn rồi hẳn đi tôi ái ngại nhìn chi nhưng mà nhà đơn sơ giản dị của cậu nói đây á hả Tôi nghĩ bụng vậy, Chao ôi, sao mà nó đồ sổ, nguy nga đến thế. Vậy mà tôi cứ nghĩ, nhà chi đơn sơ giản dị kia, quá ra, chỉ là chi hòa đồng, không muốn tôi tự ti thôi. Nhà có tớ và anh trai thôi, bố mẹ tớ thường xuyên đi làm xa, chắc là ở tạm trong im lặng ấy thì không sao đâu. Anh trai tớ cũng vắng nhà, tớ ở nhà cũng chán mà, cậu qua vài hôm rồi hẳn về nha. Tôi ái ngại nhìn chi ờ liệu có được không chi vừa đi vừa kéo tay tôi mà bảo được mà đi nhanh lên nhà tớ siêu nhiều phòng ở một mình cũng chán lắm luôn tôi được chi đỡ vào căn phòng cuối hành lang căn phòng này tuy không đẹp và lộng lẫy như các căn phòng khác nhưng ít ra vẫn hơn căn phòng trọ nhỏ hẹp của tôi cất đôi ba bộ đồ đôi chỗ đã sờn vãi mãi di chuyển tôi quên luôn số điện thoại ban nãy tôi đã gọi trong vô vọng lúc này mới sợ đến nó Thông báo bốn cuộc gọi nhở Tôi mệt mỏi nằm ngủ tiếp đi Định bụng chờ nghỉ lát sẽ gọi lại Quá ra nhân duyên Luôn là những thứ Mà ta chẳng thể nào biết được Nằm nghỉ khoảng 30 phút Lúc này Chi đem cháo lên cho tôi Cậu dậy ăn cháo Rồi cố gắng nghỉ ngơi Lát nữa còn làm bài kiểm tra bù nữa đó Tớ cảm ơn Chi nhé Mà cậu đã nói với bố mẹ cậu chưa Ôi dào ôi Không cần đâu mà Có khi cả tháng Bố mẹ tớ còn trả về được Anh đó cũng thế Cậu ở lại đây vài hôm chắc không sao đâu Càng vui <cười> Sự vô tư của Chi Khiến tôi vui vẻ đồng ý ở lại Mãi sau này tôi mới hiểu ra Trái đất này tròn lắm Hợp rồi tan Tan rồi hợp Chẳng biết trước được điều gì Bởi số phận đã sắp xếp cả rồi Việc của chúng ta là bình thản đón nhận Thích nghi tất cả Tôi ở lại cầm cụi xem lại bài để tới trường kiểm tra bù Cũng may sự nhiệt tình chu đáo của Chi khiến tôi đỡ ấy nấy phần nào. Số điện thoại hôm nào gọi dở tôi bốn lần, nay mới chợt nhớ ra. Tôi vốn nghĩ rằng, bà đã mất, bản thân không có hỏi hàng. Ngoài Chi ra, có lẽ những hồi chuông ấy vang lên là do tổng đài gọi. Tôi lục lại cuộc gọi dở ấy, lật đật bấm, rồi lại do dự. Cuối cùng vẫn là gọi xem đó là ai mà gọi tôi tới bốn cuộc. Tút, tút, âm thanh tút tút ấy, khiến tôi càng ngày càng vô vọng. Tự dưng tôi hay nghĩ vẩn vơ, liệu có phải là bố tôi hay không? Nhưng rồi tôi lại nghĩ, liệu gặp ông ấy rồi tôi sẽ vui mừng, hay trách móc, liệu ông ấy có biết sự hiện diện của tôi trên cõi đời này bao lâu nay hay không? Alo? Tôi giật mình vì âm thanh ấy, mãi suy nghĩ mà tôi chẳng hề hay biết, điện thoại đã chạy được 10 giây. Alo? Alo, ai đấy ạ? Gọi mà không nói gì à? Thế rồi tôi sợ hãi cúp máy vội. Là anh, chàng trai năm nào với mùa hoa sơn trà trắng tinh khôi đầy dung nhớ. Khi ấy tôi chỉ vội nhắn một tin để anh ấy khỏi nghĩ ngợi. Xin lỗi tôi nhầm số. Bởi bây giờ tôi biết nói với anh thế nào đây rằng tôi đã tương tư anh trong những ngày gặp gỡ ngắn ngủi trên bản làng hay sao? Dù vậy có được gọi là dễ dãi không nhỉ? Nhưng là cảm xúc mà, cảm xúc thì đâu thể cân đo đong đếm, bằng dài hay ngắn. Nó được đo bằng cảm nhận, mà cảm nhận thì chỉ có hoặc không. Tôi thích anh, năm 17 tuổi. Thế rồi những ngày đau chân ấy, tôi được chi và cô giúp việc chăm sóc tận tình. Chuẩn bị đến ngày đi thi, chân tôi cũng đã đỡ hơn nhiều. Tôi rành bảo chi. Tớ sắp khỏi rồi, mai tớ về bên kia nhé. Cảm ơn cuộc đời đã mang cậu đến với tớ giá mà cậu là con trai nhỉ chìa khoác tay tôi vừa cười vừa bảo rằng cậu ấy suốt ngày cắm mặt vào bài vở thôi nay cậu đi thi đi rồi tớ dắt cậu đi chơi tớ không là con trai nhưng mà nhà tớ có nhé cậu có muốn hay không thôi chúng tôi vô tư mà chẳng hề biết rằng mãi sau này vì cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy khiến tôi và anh chia tay mấy năm trời ân tình đứt đoạn Nhung nhớ không nguôi. Thì xong kết quả khá ưng ý. Tôi gọi Chi để đải một dầu xiên bẩn. Sinh viên như chúng tôi, đó đã là những thứ quá xa xỉ rồi. Hôm nay tớ bao nhé, Thì kết quả siêu giỏi, nên tớ sẽ bao cậu một bữa. Chi cười tích mắt. <cười> Này cậu hào phóng thế, cơ mà mai cậu về phòng trọ rồi. Tớ lại ở một mình, chán thiệt đó. Tôi cóc nhẹ vào đầu Chi. Ngốc à, tôi vẫn chờ với cậu mà. Chúng tôi cùng nhau xem phim tới 10 giờ Lúc về tới nhà là 10 giờ 20 Đèn nhà sáng trưng Lòng tôi bỗng có một nỗi bất an to lớn Tôi nhìn thấy một người đàn ông điển trai Người phụ nữ toát lên Sự sang trọng mà lạnh lùng Hình như không khí có phần thật căng thẳng À, bố, mẹ Sự vô tư của chi hàng ngày Nay thay thế bằng sự khép nép, Con giỏi nhỉ Con dẫn ai về nhà ta mấy ngày hôm nay Nhà không có chút quy củ nào cả. Mọi rỡ như nó, chỉ chơi với con vì tiền thôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi bị gọi là mọi rợ. Chi chắn ngang trước mặt tôi, ra sức bảo vệ. Mai không phải là mọi rợ. Mai là người kinh mà. Cậu ấy rất hiền, chứ không lợi dụng con chút nào. Lúc nào con chơi với ai, bố mẹ cũng nói thế. Bố mẹ xem, con có nổi một người bạn thân hay không? Vừa nói chi vừa khóc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 Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 1 bộ truyện Lạc máu mũ của tác giả Đặng Tú. Và sau khi theo dõi xong tập 1 vừa rồi, quý vị có cảm nhận như thế nào về truyện? Hãy để lại bình luận bên dưới để trinh cũng như là tác giả Đặng Tú được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn tới đây thì xin chào. Hẹn gặp lại quý vị vào video sau.